Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật sự không thể chịu nổi món bánh ngọt đánh bại mình Tôi đã rồi, cho em ăn Buồn bà ăn đem miếng bánh ngọt còn lại nhất vào mồm vợ Phạm húc nhật đau lòng Vì mất món bánh ngọt nên đau lòng Nhưng lại hướng về phía mặt vợ mà cười làm lành Cũng biết anh yêu em nhất mà Không một chút khách khí Một miếng nuốt xuống bụng Khang mân quân hình kì hì, hì rồi dựa vào ngực chồng Quả nhiên chồng cô vẫn là yêu cô nhất